Đây và các bạn đang nghe sách tại thu vien sach noi.vn, thu vien sach noi.vn. Tài danh ký. Chứng nhân ký. nhân xin. hôn lễ được xem như quan trọng hàng đầu, dính dắt trực tiếp đến việc nối dõi dòng họ, sanh con đẻ cháu, để rồi dân đông nước mạnh. Không riêng gì người Việt Nam, các dân tộc trên thế giới đều đặt nặng việc hôn lễ. Sinh con cái để bảo đảm tư hữu tài sản, thừa kế quyết thống, đó là quan niệm thời nông nghiệp, đánh dấu bước tiến quan trọng so với thời ở hang động. Mà nam nữ ăn ở chung đụng Sống với săn bắn Hái trái Đào rễ cây mà ăn Quần áo còn thô sơ Luật lệ không rõ ràng Ở Đông Á Trên lý thuyết Việc hôn lễ ngày càng phức tạp Định hình bước đầu đời nhà Chu Trước Tây lịch Lại giải thích vài dòng về chữ Hán Chữ hôn nguyên nghĩa là Tối, trời tối Âm đến, dương ban ngày sắp qua Âm và Dương gặp nhau. Lại bàn rằng thời xa xưa ấy, lễ hôn nhân cử hành vào buổi tối để hy vọng đạt kết quả âm gặp Dương. Ngày nay các nước đều xem việc động phòng là trọng, phải cử hành vào ban đêm cho thuận lợi, đem chuyện âm Dương ra để giải thích e cường điệu. Thời phong kiến, trong xã hội còn bị nông nghiệp chi phối nặng nề, cuộc hôn nhân được quy định chặt chẽ, lại có luật hôn nhân luật gia đình trừng phạt những ai vi phạm thí dụ như vấn đề ly dị ly thân, phân chia tài sản thông gian nhu cầu to lớn thời nông nghiệp vẫn là tạo ra người nối giỏi vợ hiền lành đủ dung, công, ngôn, hạnh nhưng không sinh con hoặc chỉ sinh con gái mà không sinh con trai thì quả là vi phạm chữ hiếu thời nông nghiệp sinh con đông là điều may mắn Con cái phải chăng là một dạng sức kéo khi chưa có cơ giới. Con cái đông đúc, cha mẹ mặc nhiên được yên tâm khi về già. May ra có được vài đứa giữ được chữ hiếu, phụng dưỡng cha mẹ. Con cái đông quả là thứ lương hưu trí khá bảo đảm. Thời xưa không nêu ra vấn đề an sinh xã hội, trợ cấp người già. Quả chăng vào dịp đầu năm, các quan hoặc nhà vua ban thưởng cho người già non trăm tuổi chút ít tiền bạc. Chiếc áo gọi là tưởng lệ Việc ở rễ là lợi dụng sức lao động Là dạng khai thác lao động Ở thôn quê ngày xưa Mặc nhiên bày ra lệ tảo hôn Để người cha yên tâm sẽ có cháu Cô dâu lắm khi lớn tuổi Hơn cậu trai vẫn là tốt Để tiếp sức cấy gặt Nay thì khác Hồi trước năm 1945 Ở dài miền quê Thậm chí ở thành thị Nhiều người còn hãnh diện được làm ông nội hoặc ông ngoại khi mới 40 tuổi. Lại chụp ảnh, bày tiệc tùng. Mừng rằng đã bảo đảm được sự nối giỏi của dòng giỏi, có phước hơn nhiều người. Ngày nay nhiều người vì nhiều lý do, tuổi hơn 40 mà chưa chịu cưới vợ. Hậu quả này rất tai hại. Người cha làm ăn khá giả, sắm ruộng giường hoặc xây được nhà lầu. Khi 60 tuổi nhắm mắt lại tuổi thân, chẳng biết tin tưởng vào đâu vì vợ còn trẻ. Con trưởng nam mới 10 tuổi, tương lai học hành về đâu, tài sản về tay ai? Có sự hãnh diện chánh đáng là sống dai và sống chung trong một mái nhà, gồm có ông cố, ông nội, cha, con, cháu chắc. Bốn thế hệ đầy đủ, tương đối ấm no, chụp ảnh kỷ niệm, niềm vinh hạnh của tứ đại đồng đường, cùng hiện diện trong một nhà, hoặc nhiều nhà ở gần nhau người cùng một họ được quyền cưới hỏi với nhau không phải chăng là loạn luân trên lý thuyết thông dụng trên bàn thờ của gia đình thường là thờ người quá cố từ ba đời trước hoặc hai đời trước cúng dỗ cho ông nội ông cố là dứt ở những từ đường dành cho cả họ thường là thờ trở lên đời thứ tư mà thôi qua đời thứ năm, đời ông sơ Mặc dù cùng họ Nguyễn, họ Lê Nhưng xem như người dân Cùng một họ vẫn có thể cưới hỏi nhau Giả lại trong thực tế Thời Trịnh Nguyễn phân tranh Sau những cuộc khởi loạn chống vua chúa Để tránh nạn tru di tam tộc Nhiều người đành thay đổi họ dời chỗ ở thật xa để che giấu lý lịch Việc cưới hỏi với nghi lễ mặt nhiên Ngày càng thay đổi nhanh Cho phù hợp với thực tế Để có thể gọi là khả thi kết hôn với người nước ngoài, ngày nay không thành vấn đề, không cưới hỏi nhưng sống chung, sanh con vẫn là hợp pháp. Ở nước ngoài lại sôi so nổi chuyện cưới hỏi giữa người đồng tình luyến ái, khó giải quyết. Dưới đây xin trình bày những gì đang diễn biến ở nước ta trong sinh hoạt bình thường. Việc cưới hỏi trong những gia đình theo đạo Thiên Chúa, đạo hồi, năm ngoài thẩm quyền của người biên soạn. Thử duyệt qua những gì người xưa để lại, dẫn dụng và đơn giản quá vào tình hình nước ta để lấy đó làm chuẩn mực, tuân thủ những nguyên tắc cơ bản Ở nông thôn thời phong kiến, trong cơ chế của hương chức hội tề cai quản về hành chính có một hoặc hai người đặt trách về nghi thức quan hôn tan tế gọi là ông hương lễ, ông hương văn Người Pháp không tránh thức chấp nhận những chức vị này Nhưng mặc nhiên ở vài miền quê trước năm 1945 vẫn tồn tại, được nhiều người quý mến. Lại còn vài người chuyên xem tuổi tác, ngày giờ cử hành hôn lễ rồi bàn bạc, gây phức tạp về tâm lý. Thời phong kiến chịu ảnh hưởng của Trung Hoa, dài nhà lý luận bày lễ nghi rườm rà rồi chê khen, gây tốn kém vô ích. Dựa vào sách lễ ký của Chu Văn Công, tức Chu Hy, một danh nho đời nhà Tống. Chính ông Chu Hy này cũng đã giảng lược những điều phiền phức từ trước đời ông Nhưng xem lại ngày nay ta vẫn còn thấy rườm rà bày lắm trò Theo sách của Chu Hy, lễ thành hôn gồm có 6 lễ chính Ngoài ra còn nhiều lễ phụ, xin chép lại cho vui 1. Lễ Nạp Thái Đại diện nhà trai đến nhà gái theo giao hẹn trước Mang theo một con chim nhạn Loài chim này sống có nghĩa đã ưng ý nhau thì không bao giờ phản bội. Con này chết, con kia vẫn sống lẻ loi. Về sao dùng hai con ngỗng, con đực và con cái thay cho chim nhạn Ở Nam Bộ khó kiếm cặp ngỗng. Thông thường dùng cặp dịch mập mạp, con trống con mái. Có người giải thích đó là biểu tượng chim quyên ương bay liền cánh, không bao giờ rời nhau. Trường hợp chàng trai ăn ở lén lút với cô gái, không cưới hỏi, đàn trai phải đem đến đàn gái một cặp dịch, gọi là tạ lỗi. Lắm khi đàn gái giận hờn, không chịu nhận, thế là mặc dầu tiếp tục ăn ở với nhau, chàng trai chẳng bao giờ được nhà gái xem như con rể. 2. Lễ dấn danh Lễ hỏi tên chính thức của người con gái và tên họ bà mẹ. Con gái có tính tình đức tính giống mẹ, Dì mẹ là người đào tạo trực tiếp, cưới gái chọn dòng, nuôi heo chọn nái. 3. Lễ nạp cát. Đàn trai đến nhà gái để xác nhận sự quyết tâm của mình, sau khi nhờ thầy xem tuổi chọn ngày lành tháng tốt. 4. Lễ nạp trưng. Còn gọi nạp tệ, trưng là chứng cớ, tệ là tấm lụa, đem dốc lụa tốt tặng cho nhà gái. Vì sao thay vì dốc lụa có thể nạp số tiền. 5. Lễ Thỉnh Kỳ Xác định lần chót ngày giờ cử hành hôn lễ, nạp cho nhà gái nữ trang, nhất là giải dốc, y phục cho cô dâu. 6. Lễ Thân Ninh Rước dâu, đưa dâu, gọi là lễ cưới chính thức. Thời xưa còn bày ra nhiều lễ phụ như cúng tơ hồng, lễ động phòng sau khi cưới. Đôi vợ chồng phải trở về thăm cha mẹ vợ, lấy bàn thờ thêm quà cáp. Bao nhiêu ràng buộc nhằm nhắc nhở cô dâu chú rể và hai họ thấy tầm quan trọng, ràng buộc nhau. Muốn ly hôn mặc nhiên quỷ bỏ những gì đã tiến hành từ trước. Lễ cưới ngày xưa diễn ra nhiều ngày giờ. Muốn đủ sáu lễ cũng phải đôi ba tháng. Thời nông nghiệp, độc canh sau vụ mùa, ai nấy rảnh rang chờ đến ăn Tết hoặc sau Tết Chờ khi trời bắt đầu sa mưa mới nghĩ đến việc gieo trồng. Ngày nay làm ruộng tăng dụ, họ hàng bận diệt riêng tư, chẳng ai đủ thời giờ tham dự những lễ lộc tượng trưng như xưa. Thời xưa chịu sức ép về dư luận, lắm khi cô dâu chú rể chỉ thấy mặt nhau một đôi lần. Vì cách xa làng tổng lại phân tích nào môn đăng hộ đối, theo dõi thói hư tật xấu của đôi vợ chồng tương lai. Lắm khi đàn trai hoặc đàn gái dùng chiến thuật quả mù đòi hỏi thêm tiền bạc lại có chuyện tráo hôn mà cả hai bên biết quá muộn không thể nào tháo gỡ quỷ bỏ danh dự cho được trong dân gian như đã nói để tiết kiệm thời giờ và tiền bạc lần hồi đơn giản quá chỉ còn ba lễ nói chung phổ biến hồi trước năm 1945 khi nhà nông còn rảnh rang lượng thông tin phương tiện di chuyển còn chậm chạp khó khăn Lễ dạm vai trò ông Mai quyết định sự thành bại Khi chàng trai và cha mẹ cậu ta đồng ý Bèn cậy người Mai có uy tín đến nhà gái Mặc dù bên gái đã biết và đồng ý ở mức tương đối Lễ này rất cần thiết Nhằm giữ thể diện cho nhà gái Không mang theo quà cáp gì cả Để tạo không khí thân mật Ông Mai cùng đi với đôi ba người bạn của mình Từng quen biết nhà trai Lý tưởng nhất là cùng đi còn có đôi ba người bạn thân của nhà gái để tạo ra sự thân mật từ lúc đầu. Dĩ nhiên phải báo tin trước, nếu là chỗ thân mật mang theo ít quà tượng trưng như trái cây, hộp trà, đã đến báo tin vui vẻ xem như sự việc đạt yêu cầu được 8 10. Trong buổi sơ giao này, cha mẹ đàn trai không đi theo. Lễ dạm còn gọi là lễ chạm ngõ, coi mắt, ra mắt. Ngày nay gần như không còn nữa. Trước khi giao ước sẽ thành hôn, thanh niên nam nữ ngày nay đã chung đụng dễ dàng, quen sẵn nơi xí nghiệp hoặc cơ quan lân cận. Chưa kể đến dịp tiệc tùng, sinh nhật, đi chơi vũng tàu, gặp tình cờ hoặc có hẹn trước. Lại còn những tụ điểm như khu phố, gặp nhau khi giao thiệp cùng ngành nghề mua bán. Trong lớp học nghề, cha mẹ đôi bên có lắm dịp gặp mặt nhau khi giao thiệp. Làm ăn, thường là cha mẹ đôi bên đã tạm ưng thuận Chỉ còn thắc mắc về sinh kế tương lai của đôi trẻ Về nhà cửa sau này, hộ khẩu Ông Mai chỉ còn giai trò tượng trưng Lắm khi đóng giai trò ông Mai bất đắc dĩ cho vui vẻ giữa người lớn tuổi với nhau Ngày xưa có lệ ông Mai được phần thưởng là cái đầu heo Nay nhắc lại cho vui Luật lệ ngày nay tôn trọng thanh niên nam nữ đã thành niên Việc cưới hỏi đôi khi lại không được sự chấp thuận vui vẻ của cha mẹ. Giả lại cha mẹ thích con cái ra riêng, sống tự lập. Ai đâu còn ruộng giường mênh mông mà sợ chia gia tài. Tiền bạc, nhà ở quan trọng hơn. Lễ giảm hay coi mắt này đã thay cho lễ gọi là vấn danh thời trước. Bỏ qua cũng không sao. Lễ hỏi, đây là lễ quan trọng, thay cho lễ nạp trưng hay nạp tệ thời trước. Lễ hỏi gọi nôm na đám hỏi Còn được gọi là lễ đính hôn Nếu hoàn cảnh cho phép Ngày nay ta có thể cử hành thật đơn giản Trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ Mà gieo được dư luận tốt cho gia đình Để rồi sau đó Đôi trai gái được khá nhiều tự do Nhưng cùng nhau xem xét Dạo chơi thảo cầm viên Chơi vườn cây ăn trái ở lái thiêu Đi công khai mà chẳng sợ tiếng tâm dị nghị Trong dân gian gọi khôi hài là lễ bỏ hàng rào thưa Chàng trai mặc nhiên đã đặt cái hàng rào không chặt chẽ cho lắm đối với người yêu Xem như đặt quyền cho mình Kiểu khoanh dùng, đất đã có chủ, nạp hồ sơ Chỉ còn chờ thời gian là được cấp giấy xác nhận chủ quyền Trong gia đình nề nếp khá rộng rãi Lắm khi nhà trai cử hành lễ nhỏ, khiêm tốn Tại bàn thờ ông bà cha mẹ mình Đại khái người gia trưởng đốt nhang khấn vái với nội dung Hôm nay dòng họ nhà mình đến hỏi đứa con gái tên X Con gái của dòng họ Y cho đứa con trai dòng họ mình là A Xin ông bà cha mẹ gia tiên chứng giám Và vui lòng phò trợ cho đôi trẻ được may mắn Nhà trai đến nhà gái báo tin trước để nhà gái chờ đón Lễ dận nhà trai mang theo gồm có nếu đủ khả năng Một khai rượu phủ khăn đỏ, màu đỏ là tượng trưng của Phước, may mắn. Hai cái quả, một đựng cao trầu, têm sẵn, một đựng đôi bông hoặc hai chiếc nhẫn cưới. Đây là loại quả nhỏ, cũng phủ khăn đỏ, thêm dài mâm số chẵn đựng rượu, mứt, bánh, trà. Họ đàn trai sắp hàng khi gần đến nhà gái, một đại diện lớn tuổi, thường là ông Mai đi trước một mình. Theo sao có người bưng khay trầu rượu, thường là thanh niên, chàng rễ phụ cho vững tay. Đàn gái cử người ra mời vào nhà. Ông Mai trình bày lý do xin phép cho chàng trai đến làm lễ hỏi. Xin đặt khay trầu rượu trên bàn giữa phòng khách. Nhà gái cười vui tỏ lời ưng thuận, bèn cử một người đại diện. Không nhất thiết là cha cô gái ra tận cửa để mời đoàn nhà trai vào. Khi vào nên tuân theo thứ tự. Lễ vật mang vào trước Như mâm rượu, bánh, trái cây Sau đó mới đến ông Mai Rồi người trưởng tộc đàn trai Thường là lớn tuổi Kế đến chú rể Chú rể bưng cái quả đựng lễ vật những cưới hoặc đôi bông Sao chú rể là rễ phụ Bưng khay trầu rượu Đôi đèn sáp là quan trọng Tự tay chú rể bưng Đặt lên trên cái quả vừa nói Không được giao cho rễ phụ Kế đến là cha mẹ chú rể, rồi bà con gần xa. Người khó tánh tin vào số chẵn Nói chung, phái đoàn nhà trai cộng lại là số chẵn Số lẻ được kiên cử vì lẻ có nghĩa là lẻ bạn, lẻ đôi. Vợ chồng sau này không ăn ở bền lâu. Đây là mức giảng đơn ở thôn quê hoặc thành thị hồi trước năm 1945, Sài Gòn và Nam Bộ. Tục lệ khiên con heo cặp chóe đựng rượu quá công kền. Thời xưa chẳng qua là muốn tạo khung cảnh đẹp mắt cho dễ gian dòng họ. Đáng lưu ý, theo cổ lệ, chỉ tặng đôi bông tai làm vật kỷ niệm. Đôi nhẫn cưới là phỏng theo tục lệ châu Âu, theo đạo thiên chúa. Nhưng gẫm lại gọn gàng, nên người Việt Nam sẵn sàng dung nạp, tiếp thu. Giả lại các cô gái ngày nay không thích kiểu bông tai thời xưa. Sau này nếu có tiền các cô thao hồ thay đổi kiểu bông tai Theo thời trang có những hình dáng màu mè với giá rẻ Thời xưa xem trọng đôi bông tai Câu ca dao: Một mai thiếp có sai chàng Đôi bông thiếp trả đôi vàng thiếp sinh Ngụ ý đôi bông là lời nguyện danh dự của dòng họ Trả đôi bông đồng nghĩa với ly dị Đôi bông của chàng thiếp trả cho chàng Chẳng còn dướng mắt gì cả Nhưng đôi vàng thiếp sinh, vì đôi vòng vàng là của chồng công vợ, do hai vợ chồng cùng nhau làm kinh tế mà sắm là tài sản chung. Chẳng phải vì cô dâu tham lam, đôi bông cân nhẹ hơn đôi vàng, dòng đeo cườm tay. Thời xưa nhà trai nếu khái giả thường mang thêm vài đôi vòng dây chuyền chiếc neo. Lắm khi số vàng này ngoài bông tai lại do đàn gái thương lượng trước như là điều kiện tiên quyết. Lại bày chuyện phức tạp Chàng rễ phụ phải rót rượu vừa đầy Không nhiễu ra ngoài Sau đó đại diện bên trai mời bên gái Và bên gái mời bên trai cùng uống Vì vậy đặt sẵn trong khay 2 chén rượu Trầu thì tem sẵn 4 miếng 4 miếng cao kèm theo dính vào nhau Không cắt rời Ngày nay vẫn tuân thủ mấy miếng trầu Tuy chẳng còn ai ăn Nhưng là nét bảo lưu bất di bất dịch Chứng tỏ từ Nam chí Bắc, ta vẫn nhớ đến tích trầu cao từ đời Hùng Dương xa xưa. Sau khi uống rượu, lễ vật vẫn còn đặt ở cái bàn giữa nhà, lại cử hành nghi thức quan trọng nhất, gọi là lên đèn, cũng như trường hợp lễ giao quang đội khăn cho con. Người trưởng tộc đàn gái đứng ngay ngắn trước bàn thờ, đặt hai ngọn đèn cầy màu đỏ sát bên. Trước mặt, có người trợ lý đốt đèn, Chờ hai ngọn lửa lên tương đối cao, bèn gian hai tay ra, mỗi tay cầm một ngọn. Hai bên bàn thờ sẵn hai người trợ lý gắn đèn vào chân đèn. Trước khi gian tay xá ba xá, gắn ngọn đèn vào chân đèn phải cẩn thận để đảm bảo ngọn đèn không rơi, không ngã, tạo ra điểm xui xẻo. Xong xuôi chàng rễ bước vào lại, theo lệnh của ông Mai. Thông thường chàng rể lạy bốn lạy, lạy một mình, sau đó bày ra nghi thức lễ công có. Chàng rễ lạy cha mẹ vợ, mỗi người lạy hai lạy, nếu còn ông bà thì lạy ông bà trước. Đôi bông tai được đưa vào phòng từ trước, cô dâu bèn bước ra, đeo bông tai, lạy ông bà chàng trai, nếu có, rồi xá chào, không lạy cha mẹ chồng, tự xưng là con, con dâu. Ông Mai hoặc đại diện nhà trai đưa cô dâu đến giới thiệu bà con bên chồng, đi theo có chú rể. Song Sui đại diện nhà gái đưa vài lễ vật như trà mứt tượng trưng lên cúng bàn thờ. Nếu đàn trai mang rượu thì dùng rượu ấy mà cúng tổ tiên. Giới lời khấn vái, giới thiệu tên họ chàng rể, cầu được tổ tiên chứng giám. Tiệc đơn giản bày ra, theo lời của ông Mai. Người đại diện đàn trai hoặc chính ông mai đứng lên nói rõ. Đôi bên đã vui vẻ, buổi lễ đạt kết quả, bên đàn gái như đã đồng ý rồi. Đại diện nhà gái đứng lên cảm ơn và nói rõ đã chấp thuận. Nếu có đôi nhẫn, dịp này trai gái đeo nhẫn cho nhau hoặc nhờ người lớn tuổi đeo dùm. Ngày xưa bày lễ dở mâm trầu, búa trí sẵn do chàng trai đem đến. Nay phần lớn đã giảng lược. Đáng lý ra chàng rễ phải làm lễ chờ được phân công làm vài công việc lạc giặc. Lễ ở rễ đã bỏ từ lâu. Trước khi ra về, nhà gái chú ý chia bánh mức làm hai phần đồng đều. Lấy một nửa, phân nửa kia đặt trở lại trong quả và trên mâm cho đàn trai mang về gọi là dằn mâm, lợi quả, lợi mặt. Lợi phải chăng là lại, theo nghĩa trả lại phân nửa. Theo lệ từ đó, Gặp dịp trung thu ngày Tết, đàn trai tiếp tục đem quà, đàn gái cũng đáp lễ. Thông thường để cuộc hôn nhân thành đạt, cần tránh dư luận của dòng họ của chòm xóm bới lông tìm giết về lý lịch của cô dâu chú rể. Bởi vậy đàn trai cho người đến bàn bạc, định ngày cưới càng nhanh chóng càng tốt. Chọn lựa lúc thời tiết nắng ráo rảnh rang việc đồng án, lại đề phòng trường hợp ông bà mất, chịu tan đành đình quảng chờ mãn tang Thảo luận tỉ mỉ về chi tiết lễ cưới, ngày giờ rước dâu, đàn gái đến bao nhiêu người để chuẩn bị tiệc tùng, phương tiện di chuyển như thế nào, sở phí tiệc tùng bên đàn gái do ai đảm nhận. Đáng lưu ý, để được cử hành nghiêm túc lễ lên đèn, cần đoán trước khá chính xác ni tất của đôi đèn để gắn vào chân đèn cho chắc. Trên bàn thờ, Thường đốt sẵn ngọn đèn trứng dịch nhỏ tiêu biểu cho ngọn lửa hương quả của dòng họ. Phải dùng ngọn nến nhỏ đốt vào ngọn đèn dầu trên bàn thờ rồi đốt ngọn nến lớn với ngọn lửa của nến nhỏ. Nếu vì lý do nào đó dùng hộp quẹt ga mà đốt vào ngọn nến lớn thì mất hết ý nghĩa. Lửa tiêu biểu cho truyền thống nối quá khứ của ông bà và hiện tại của con cháu. Người lên đèn giữ thái độ nghiêm túc Chấp hai tay lại cho hai ngọn nến gần sát vào nhau Khi xá phải dòng hai cánh tay cho xa như hình tròn Đề phòng trường hợp ngọn lửa cháy sát vào mặt, vào tóc Lúc lên đèn, lúc chàng rễ lậy Mọi người giữ im lặng, không nói chuyện riêng Ngày nay lễ hỏi tuy cần thiết nhưng khó tổ chức Chẳng ai đủ thời giờ, bỏ suốt một buổi, giàu là bà con Quả chăn người lớn tuổi thảnh thơi sống nhờ giả vào con cái. Ông Mai xuôi trai xuôi gái thường là người hoạt động kinh tế, làm ruộng, mua bán, làm việc ở cơ quan, bận rộn về tiểu thủ công nghiệp. Gặp nhau một buổi là xong. Lúc đảnh rang thay cho lễ hỏi. Nếu chưa quen biết nhau, đàn trai đến thăm đàn gái nhờ người lanh lẽ nào đó làm mai mối, theo kiểu ngoại giao lẻ, lại đỡ tốn thời giờ vận chuyển cản trở lưu thông, bao thuê xe cộ. Quần áo, thậm chí những quả, mâm, bánh mức đã có những hiệu chuyên làm dịch vụ. Quan trọng nhất vẫn là đám cưới để cho bà con vui vẻ, đồng thời sống trong không khí ấm áp của bạn bè ở chòm xóm, chung xí nghiệp hoặc những người dính liếu gần xa đến sinh kế hàng ngày. Điều quan trọng vẫn là sinh kế, nơi ăn ở của cô dâu chú rể, nhất là sức khỏe, hợp tính tình, sở thích. Ở đô thị vợ chồng ăn ở không cưới hỏi hoặc ăn ở một thời gian ngắn dài rồi ly tán không còn là biến cố lớn để cho chồng xóm bàn tán tháng này qua năm kia. Nhưng lễ nghĩa vẫn là quan trọng để thấy yêu đương cưới hỏi nào phải trò đùa. Cứ vợ lấy chồng hợp ý là yếu tố quyết định cho cuộc sống chưa nói đến tương lai con cái. Giải chăng người Việt Nam vẫn trọng chữ hiếu làm hài lòng cha mẹ Vẫn là yếu tố căn bản Dâu rể nên phấn đấu cho bản thân Nhờ vào sự xây dựng của bạn bè Bà con người lớn tuổi Lễ thành hôn Gọi nôm na là lễ cưới Thời xưa phân biệt ra sáu lễ Đây là lễ thứ sáu Lễ cuối cùng Năm lễ kia có thể bãi bỏ Nhưng lễ này mới là lễ chính thức Tùy hoàn cảnh có thể giảng lược Xin trình bày những chi tiết thời xưa. Nữ sinh ngoại tộc, người con gái về nhà chồng thì được xem như không còn dính dấp với cha mẹ ruột. Cha mẹ ruột mất, người con gái lắm khi không được chia gia tài. Nếu có, vẫn là ít hơn, tượng trưng theo kiểu chiếu cố thương hại, theo quan niệm phong kiến. Thời phong kiến bày hỏi nhiều lễ gây phiền phức cho đàn trai, đôi khi vì động cơ ích kỹ, nuôi con gái lớn, Rồi con đi phụng dưỡng cho dòng họ khác, lao động cho dòng họ khác nhờ. Trên những bia mộ thời phong kiến, người vợ mất chỉ ghi là người đàn bà họ Lê, thí dụ, không tên, về làm dâu cho dòng họ Nguyễn. Thế thôi, quả chăng ghi thêm phát danh, nếu đã là Phật tử. Việc ghi trên mộ bia tên thật của người vợ, gọi là nhũ danh, chỉ mới bày ra sau này, khi tiếp xúc với Tây Phương. Tuy nhiên cha mẹ cô gái vẫn dướng bận lắm khi là tình cảm thiên liêng thương cho con gái mình làm dâu nơi xa lạ thường là bị cha mẹ chồng anh chị em chồng đối xử khắc nghiệt một sự khắc nghiệt mà luân lý khổng mạnh cho phép lắm người mẹ thương con gái hơn con trai về phần cô gái sắp về nhà chồng thường là tuổi thân chẳng còn dịp chăm sóc cha mẹ ruột của mình như trước cô gái chịu bao nhiêu mây rủi Rủi gặp người chồng, cha mẹ chồng khó tánh thì ốm o gầy mòn, lo việc trong nhà, lo việc đồng án, lại còn cực khổ khi sanh đẻ nuôi con. Bởi vậy cô gái và mẹ ruột lắm khi khóc thật lòng. Trước giờ gần như là ly biệt. Thời xưa phương tiện giao thông tốn kém khó khăn nếu gã đi xa. Thời xưa cũng như thời nay. Những người bàn quang không ngừng ngại bàn tán về nghi thức làm đám cưới với đủ thứ ý kiến, khen chê. Làm đám nhỏ chê là keo kiệt, làm lớn thì bảo là dung tay quá tráng. Cũng là dịp để bàn tán to nhỏ, nào không môn đăng hộ đối, nào dâu thì đẹp, rễ thì xấu, làm không đúng cách, nửa tàu nửa tay, dược lên những dư luận vô trách nhiệm ấy, ta thử trình bày theo sách giở xưa. Trong tình hình đất nước hiện nay, trong thực tế cũng đã cải tiến Lắm khi người bảo thủ lại cải tiến nhanh vì nhiều sức ép của đồng tiền Thời xưa hai bên trai gái đã quy định ngày giờ, chi tiết cụ thể, số lượng người đi rước dâu Tiền bạc do ai gánh chịu rồi viết lên giấy Thời xưa gọi là cái thiếp, thiệp, theo kiểu thiệp mời thông báo viết tay Gửi cho nhà gái trên giấy màu đỏ Nay ta có thể gọi đó là chương trình buổi lễ. Trên lý thuyết, bày ra hai lễ gọi là cáo từ đường. Từ đường lắm khi gọi nhà thờ họ, người cùng một họ còn nhận ra tông chi từ bốn đời hoặc năm đời trước. Là nơi quan trọng hơn bàn thờ ông bà ở mỗi gia đình. Đem cao trầu rượu đến thắp nhang. Cha mẹ người con trai hoặc con gái đến cúng rượu trầu cao. Khái giả thì bày mâm cơm mời vài người trong dòng họ đến chứng kiến Người gia trưởng khấn vái Theo công thức, đại khái xin dòng họ chứng giám cho con trai hoặc con gái Tên họ gì được lấy chồng, lấy vợ Ở những họ lớn, có người giữ từ đường Bà con, nhất là người lớn tuổi gặp nhau ăn uống thoải mái Nhiều nơi bày ra lệ đến đình miễu trong làng dân rượu thịt với nội dung là xin thần thánh chứng giám việc người dân trong làng cưới vợ hoặc lấy chồng. Thần là người cai quản lớn nhất về tinh thần trong làng, việc cưới hỏi cần được thần thông qua, nội dung và hình thức. Theo tôi bấy giờ vẫn là xôi thịt, dịp để người giữ đình hưởng chút ít thù lao, thêm hãnh diện với chức vụ khiêm tốn của mình. Chàng trai hoặc cô gái sắp lập gia đình lệ bốn lệ. Lại bày ra lễ tạ ơn cha mẹ Cần thiết nhưng vẫn là hình thức Mời ngồi ở bộ dáng giữa nhà Giới khay trầu rượu Rồi rót rượu mời cha mẹ và ông bà uống Con ngỏi lời tạ ơn sinh dưỡng Lạy tạ ơn cha mẹ chịu bỏ công sức Lo gia thất cho con Con hứa sẽ giữ lòng hiếu thảo Trước ân sâu như trời biển dân dân Rồi lạy hai lạy xá ba xá lại bày ra nghi thức gọi là lễ mệnh tiếu, cũng đặt cái bàn ở ngoài hiên, không cử hành trước bàn thờ tổ tiên. Cha mẹ uống rượu, con trai hoặc con gái đến khoanh tay hầu, nghe cha mẹ dạy dỗ, khuyên lo làm ăn, giữ gìn đạo lý. Đứa con được cha mẹ ban cho chút rượu, con uống rồi lậy hai lậy. Trong thực tế, thời phong kiến, người cha vẫn lo lắng, sớm muộn gì cha mẹ cũng mất, Gia tài để lại, nếu đứa con ham chơi phóng đảng, tài sản của dòng họ lọt vào tay con dâu hung ác, lớn lướt chồng, hoặc lọt vào tay chàng rễ khác họ vào xâm chiếm, thì còn gì đau lòng hơn? Riêng về nhà gái, cô gái lạy cha mẹ, nghe cô bác dạy dỗ cách cư xử, dự báo những thuận lợi và khó khăn ở gia đình bên chồng, khuyên gìn giữ tâm tùng tứ đức, dân dân. Cô gái lạy hai lạy có thể uống chút trà Lễ chính thức gồm nhiều chi tiết phức tạp Mà ít ai tuân thủ vì quá phức tạp Lại tùy theo địa phương mà thay đổi về chi tiết Người ở Nam Bộ nói chung phần lớn là dân nghèo Từ Quảng Bình trở vào Nhiều nhất là Bình Định, Phú Yên Phần lớn học hành chữ Hán kém cỏi Dị hương lễ trong làng chữ Nghĩa lắm khi lôi thôi Lại là dân khẩn quan, phóng khoáng đã tiếp xúc với người qua Cũng không rành chữ hán, nghèo nàng Nên thay đổi tùy làng xã Người bảo nên làm thế này Kẻ bảo phải làm thế kia Lắm khi bắt bẻ về chi tiết Đối với dân địa phương đến tham dự Từ xưa đến nay vẫn là thái độ thực tiễn Đi tiền bạc để trả lễ từ trước Một kiểu đóng hụi Hoặc dịp chủ nhà trả nợ miệng Cơ bản vẫn là ăn uống Sau lễ cưới Hoặc đang lúc cử hành lễ cưới Ngoài sân có che rạp Hoặc ở góc giường cứ ăn nhậu Dược ngoài dự chi tài chánh của gia đình Ngoài sự kiểm soát của gia trưởng Có như vậy mới vui Lại còn tổ chức đờn ca Thức thâu đêm khi chờ sáng rước dâu Ca giọng cổ Hoặc nhại vài lớp hát bội Uống rồi uống Lắm khi chủ nhà lại thích thú Chú rễ tương lai cũng tham gia để chứng tỏ rằng mình tuy cưới vợ nhưng tình cảm bạn bè vẫn như cũ. Trái lại có thể vui vẻ hơn. Nhiều người lớn tuổi không chê trách sự ngổ nghịch của lứa trẻ. Trái lại còn khuyến khích. Lễ cưới cũng là dịp nổi đình nổi đám miễn là đừng chửi rủa đánh đấm. Ai say thì nằm ngủ tại chỗ. Sống phóng khoáng ở miền quê thời trước năm 1945. Dịp giải trí tập thể ít có, thiếu báo chí, thiếu đoàn hát bội, cải lương, thiếu băng nhạc, bây giờ chưa có kỹ thuật thâu băng. May mắn lắm ở gia đình khá giả, có người dám mua mấy hát dĩa, hàng chục người súm lại nghe. Đám rước dâu do nhà trai chủ động gồm thành phần như sau Đi dẫn đầu là ông Mai và vị trưởng tộc, vợ chồng xuôi gia chàng rễ và một hay hai rễ phụ. Chàng rể đi tay không, rể phụ tỉnh táo hơn, bưng khay trầu rượu. Ta thấy Khác hơn lúc đấm hỏi, lần này cha mẹ đi trước, bà con gần xa, chọn người vui vẻ, mặt chỉnh tề, đối đáp giỏi, tránh người neo đơn. Theo sao là người bưng mâm lễ vật, phủ giải đỏ, tổng cộng là số chẵn. Thêm hai cái quả, tượng trưng, bên trong là tiền và nữ trang. Gói giấy đỏ Lắm người bày biện nhiều mâm trà mức. Trong thực tế, giới thương gia đã cung cấp sẵn về hình thức. Trà đựng hộp thiết, trà rất ít bên trong. Nhưng hộp thì khá to, gói giấy đỏ. Lắm khi bày ra một mâm đựng cặp áo cưới. Lát nữa cô dâu mặc vào, mâm trầu cao phía trên phủ một bút sen vừa nở bằng giấy khá to. trong khay trầu rượu mang đến nhà gái, thay vì bốn miếng. Lần này là 6 miếng trầu 6 miếng cao trẻ ra nhưng còn dính Với nội dung đây là lễ thứ sáu Lễ sau cùng của 6 lễ thời xưa Vẫn phải đến trước vài phút Chưa đến giờ thì chẳng được vào Mặc dầu mưa gió Đúng giờ ông mai vào xin phép Đàn gái cho người ra đón vào Thường bày ra lễ đốt pháo Ông chủ hôn đàn gái làm lễ lên đèn Khi đàn trai tiến vào là đèn đã cháy lên, cấm sẵn vào chân đèn. Không lên đèn quá sớm vì biết đâu, do cơ trời, vào phút chót xảy ra sự cố kỹ thuật. Lên đèn quá sớm còn ngủ ý đàn gái đang cần đến đàn trai, đàn gái đứng vào thế bị động. Lắm khi dùng đèn to, có dấn hình con rồng, con phụng, rồng là trai, phụng là gái, thì cấm theo lệ nam tả nữ hữu tính từ bàn thờ nhìn ra ngoài. Đàn gái đem hộp nữ trang đặt lên bàn thờ. Người trưởng tộc làm lễ, xin ông bà chứng giám. Sau khi kính cẩn đốt nhang, trình với tổ tiên cho đàn trai làm lễ. Đàn gái lẫy trước, ông và bà suy gia lẫy sao, bốn lẫy ba xá. Đến lượt cô dâu chàng rễ lẫy, cũng bốn lẫy ba xá. Sau đó đôi vợ chồng mới bèn đứng hơi xa nhìn nhau. Người này xá người kia hai xá một lượt. Bụi ý hai vợ chồng kính trọng lẫn nhau, bình đẳng về mặt tinh thần. Chồng chúa vợ tôi, đồng bào thường nói nhưng đây là sự kính trọng âm thầm. Ta hiểu khi vợ chết, chồng phải để tan và lại kính cẩn. Mặc dù vợ trẻ hơn năm 10 tuổi, chồng chết vợ lại là lẽ tự nhiên. Trong khi cử hành hôn lễ, Bạn bè gần xa bên ngoài tha hồ nhập tiệc Miễn là đừng quá ồn ào Lại giới thiệu hai họ cho cô dâu chú rể kính chào Lắm khi dịp này cha mẹ bà con cô dâu trao tặng số tiền Gọi là của hồi môn Lại chuẩn bị quần áo vali ly sách Do bạn bè mang dùm Chờ đưa cho cô dâu về nhà chồng Tùy phương tiện Nhiều cô dâu được bạn bè bà con tặng cho Nào là tủ đựng quần áo Nệm bàn ghế càng nhiều càng tốt Nơi sông rạch có thuyền chở những món ấy Trông vui vẻ xóm diền như biến cố quan trọng trong địa phương Sau khi trà nước tùy tình hình Lắm khi nhà chàng rể ở gần Đàn trai sinh ra về xem như đã chấm dứt buổi lễ bên đàn gái Bắt đầu giai đoạn mới do nhà trai làm chủ tình hình Ở Nam Bộ nhiều nơi bày lễ lui đèn tức là thổi cho tắt đôi nến trên bàn thờ ông bà ngay sau đó đàn gái đã thỏa thuận với đàn trai về số người đưa dâu rồi lên đường gần đến nhà trai xe dừng lại đi vào theo thứ tự có đốt pháo nghìn đón vài người lớn tuổi trong nhà đã chuẩn bị đốt nến trên bàn thờ cho trang nghiêm lắm khi bày cuộc diễu hành đoàn người rước dâu đi bộ hàng trăm thước trước khi vào nhà Theo thứ tự gồm có Ông Mai hoặc người chủ hôn Trưởng tộc đàn trai Chàng rể, rể phụ Rể phụ mang cái mâm trầu rượu Cô dâu, một hoặc hai dâu phụ Để bưng các quả đựng bánh Mà nhà gái trả lại phân nữa Vợ chồng suy trai, vợ chồng suy gái Họ hàng bên trai, họ hàng bên gái Ta thấy lần này khi trở về nhà Bên trai nắm quyền chủ động Giai trò bên gái bị lấm lướt. Vào nhà trai, cô dâu được đưa đến bàn thờ, lạy tổ tiên nhà trai. Rồi vợ chồng bên trai đến vợ chồng bên gái, lần lượt lạy bàn thờ. Kế đến là một giới thiệu cho cô dâu chào bà con bên trai. Số lạy được quy định, giống như lúc chàng trai lạy ở nhà đàn gái. Cha mẹ bà con bên trai dịp này có thể tặng cho cô dâu chú rể một số tiền. Ăn uống xong thường là ăn uống lấy lệ, đàn gái và thân nhân đàn gái sinh ra về, được họ nhà trai tiễn đưa tận ngoài ngõ. Kế đó, tùy hoàn cảnh, bà con họ đàn trai có thể ra về, hoặc ở lại tiếp tục uống rượu với bạn bè quen biết. Việc ăn uống này ngày xưa cứ kéo dài. Cô dâu có thể lập tức thay quần áo lễ, mặc quần áo bình thường cho ra vẻ thân mật, để lo phục vụ bạn bè, người lớn tuổi. Gọi là gây ấn tượng tốt Về Đức khiêm tốn Thời xưa bày lễ cúng Ông tơ bà Nguyệt Tơ hồng Nguyệt lão Nhắc nhở sự tích Ông di cố cưới người vợ Do ông tơ ghi chép sẵn Không tránh khỏi Chiều hôm rứt dâu Bày cái bàn nhỏ giữa nhà Trước thềm, nhan đèn Hoa quả, với 12 miếng cau 12 miếng trầu Vợ chồng trẻ có mặt Khăn áo chỉnh tề Mời ông lão đứng tuổi đến khấn vái, tạ ơn ông tơ bà Nguyệt. Giới lời văn vui tươi, ca ngợi nào duyên tấn tầng, loan phụng hòa minh, nhịp cầu ô thước, lá thấm đề thơ. Lạy ba lậy ba xá. Chưa hết, đến lễ động phòng, còn gọi là hợp cẩn giao bôi. Đốt hai ngọn nến đỏ trong phòng ngủ. Lễ vật cũng là trầu cao, rượu, thêm hai chén chè bún. Lại có muối, có gừng Vợ chồng chắp tay khấn nguyện Nhắc đến ông Tơ Hứa gìn giữ lòng trung thủy Đặc biệt là hai người ngồi đối diện Lấy hai ly rượu nhỏ Hòa làm một Rồi lại chia đôi, uống cạn Bôi là cái chén rượu Lại ăn chè bún Cầu mong đông con Như chén chè có nhiều cộng bún Lấy một hai lát gừng Chấm với muối, cùng ăn Ngủ ý tay bưng dĩa muối chấm gừng, gừng cây muối mặn xin đừng bỏ nhau. Sau 3 ngày, bày lễ phản bái, vợ chồng trẻ vui vẻ trở về thăm cha mẹ vợ với chút ít quà. Tóm lại, dài tục lệ xem ra lẫm cẩm, thời phong kiến ưa dùng lời lễ sáu mòn, làm nhiều lễ để chứng minh kỹ cương phức tạp của giới quan lại, điền chủ khá giả. Chỉ riêng người quyền quý mới thêm mặt cho văn hiến. Còn giới nghèo nàng không sao theo kịp họ, phải giói lên cho kịp. Giói không kịp thì nên an phận làm kẻ tôi đòi. Tục lễ xưa phiền phức, rủi như sắp làm lễ cưới mà có ông bà cha mẹ một bên trai hoặc gái chết, thì nên cấp tốc làm lễ cưới bất chấp ngày đêm thật đơn giản trong vòng đôi ba ngày, từ khi người thân vừa tắt thở đến trước khi cử hành lễ phát tan. Vì đã mặc quần áo tang thì không được cưới hỏi nhau, chờ mãn tang hơn 2 năm, tình thế có thể thay đổi. Bên trai hoặc gái có thể sa súc về kinh tế, hoặc bà con thay đổi ý kiến, tráo trở. Quả là làm nô lệ cho hình thức một cách thái quá. Đời Hồng Đức, nhà Lê, theo cơ chế xã hội quân chủ và kiểu sản xuất nông nghiệp, băng hành bộ luật, nay gọi luật Hồng Đức đã nêu ra nhiều điều khoản quá nghiêm khắc. Thử nhắc lại vài chi tiết, để ta dễ thấy, về nguồn không đồng nghĩa với bảo thủ, ôm những gì trống rỗng, không hợp thời, làm cản bước tiến triển của xã hội, mà đến nay những người cực kỳ bảo thủ chắc cũng không dám tồn cổ. Thất xuất, tức là bảy điều mà nếu chi phạm vào một điều thôi, người chồng có quyền ly dị vợ, Hoặc cha mẹ chồng được phép lập tức đuổi nàng dâu trong tức khách một không có con 2 vợ chồng còn nghèo hèn mà vợ lại bày thói ghen tuôn 3 bị ác tật thí dụ như ngọng ngệu bỗng dưng mắc bệnh phong cùi trở nên què quạt 4 dâm Đảng nghĩa lý không rõ phải chăng là ngoại tình lén lúc 5 không kính cha mẹ Điều này không ghi rõ về chi tiết 6. Không hòa thuận với anh em bên chồng 7. Phạm tội trộm cắp Mức độ nào Tóm lại rất mơ hồ Thiếu tiêu chuẩn Vì vậy người vợ nghèo Không ai giúp vốn Thiếu sức khỏe có thể bị đuổi Bị ly dị tùy hứng Do lý luận quanh co của bên chồng và điều khoản có vẻ nghiêm khắc Chẳng hiểu được thi hành hay chăng hoặc là nêu lên vì đạo đức giả. Chí dụ, các quan ty ở trấn ngoài Sa Đô mà lấy người con gái trong hạt mình phải phạt 70 trượng. Biếm 34 hiểu là xuống ba bậc phẩm hàm và lương bổng và bị bãi chức. Các quan lấy đàn bà con gái hát sướng làm vợ, làm hầu đều bị phạt 70 trượng, hạ xuống bốn bậc phẩm hàm. Những nhà quyền thế mà cưỡng hiếp lấy con gái người lương dân thì phải phạt điếm hay đồ, ở tù khổ sai. Tuy nhiên, trên lý thuyết, người con gái phạm bảy điều phải ly dị, vẫn có thể tiếp tục ở chung với chồng nếu có điều kiện. Người vợ đã chịu tan cho cha mẹ chồng, nghĩa là cha mẹ chồng mất sau khi cô gái về làm dâu. Khi mới cưới, vợ chồng nghèo sao trở nên giàu sang thì chồng không được ly dị vợ, không nói rõ thế nào là nghèo, thế nào là giàu sang. Khi về nhà chồng, cha mẹ cô gái có mức sống tương đối, có nhà cửa, sau đó cha mẹ cô gái nghèo túng, bán nhà đi xứ khác, thì chồng không được ly dị, vì cô gái ra khỏi nhà chồng không còn nơi lương tựa. Về sau, đời Gia Long cũng bổ sung và điều chỉnh luật giá thú. Thực dân Pháp đến, ngày 3 tháng 10 năm 1888 ra sát lệnh quy định về hôn nhân. Con trai chưa đủ 16 tuổi, con gái chưa đủ 14 tuổi không thể kết hôn. Đề phòng trường hợp tảo hôn, cưới vợ lớn tuổi cho con trai, để cô dâu này ra sức cấy gặt trong gia đình. Trong khu vực do người Pháp trực tiếp quản lý như Sài Gòn, Hà Nội, Hải Phòng, khi có tang không cấm cưới vợ gã chồng. Đối với thanh niên chưa cưới hỏi lần nào, đàn bà chồng chết chờ 10 tháng sau thì được tái giá. Trường hợp cha mẹ còn sống, chỉ cần một người cha chấp thuận là được. Mặc dù mẹ vợ hoặc mẹ chồng tương lai phản đối, ý kiến của cha là quyết định tối hậu. Luật đời Gia Long quy định về từ ngữ cho thống nhất. Trai lấy vợ gọi là thú, cưới vợ cho con gọi là hôn gã chồng cho con gọi là giá điều kiện sinh hoạt kinh tế xã hội ngày nay thay đổi quá nhiều chẳng ai muốn lãng phí thời giờ người nhàn rỗi cũng vậy đám cưới đám hỏi xảy ra trong xóm nhất là ở thành thị gần như ít ai chú ý như là sinh từ những năm chiến tranh kháng pháp chống Mỹ đến nay phố phường chật hẹp người đông đúc còn các thị trấn chợ huyện Thậm chí chợ làng đã đô thị quá, rất nhanh, cai lậy, tuy là thị trấn nhưng sầm quốc còn hơn một chợ tỉnh trước kia. Con người trở nên lanh lẽ hơn, nào xe đò, tàu đò, phương tiện di chuyển cá nhân có xe đạp, rồi xe gắn máy nhiều loại. Quán cà phê, quán ăn ngày càng mở thêm, người ta ăn uống dài dòng, chịu mất thời giờ với nhiều lý do riêng, lắm khi là không ăn thì bị hiểu lầm. Khi nâng ly, tuy không ưa thích, nhưng vẫn mỉm cười với người đối tác. Về nhà nhanh để lo công việc khác, hoặc nằm nghỉ, hoặc giải trí xem báo, nghe nhạc, liếc xem truyền hình. Máy ảnh phát triển, rồi ảnh màu, quay video, người bậc trung có thể mướn xe qua. Thậm chí người thủ cựu đôi ba năm sau cũng theo chân người gọi là Tân Tiến hồi mấy năm trước. Khăn đen áo dài chẳng còn là thời trang dành cho người ở thôn quê. Lần hồi với sự giao thiệp hàng ngày ở quán, tới lui các cơ quan, lên Sài Gòn hoặc tỉnh lỵ làm dịch vụ, mặc nhiên dùng áo sơ mi, quần tây đôi quốc trở thành món mà ngày nay giới trẻ 20 tuổi chẳng bao giờ nghe thấy, cũng như đôi giày hàm ếch. Ở nhà, mặc áo pirama vừa gọn vừa đẹp, áo bà ba đã cải tiến, ráp ở vai cũng như áo dài cổ truyền. Chưa kể đến những kiểu uống tóc mà các bà khoảng 60 tuổi vẫn ưa thích. Nói chung, quần áo ngày càng rẻ, may sẵn trừ những người sa cơ thức thế mới mặc áo giá hoặc mặc áo cũ như kiểu bảo hộ lao động mà thôi. Đồng hồ đeo tay chẳng còn là xa xí phẩm. Trở lại vấn đề cưới hỏi. Trai gái ngày nay giàu ở vùng kinh tế mới dẫn lanh lẹ với kinh tế thị trường. Những hàng tiêu dùng của giới bình dân thành thị lan tràn nhanh chóng đến miền quê, lắm khi ở vùng kinh tế mới lại tân tiến hơn vì phần lớn là dân từng ở thành thị. Tìm đâu ra cái khăn đen áo dài và ở vùng kinh tế mới chẳng ai thấy có nhu cầu lập đình làng. Chỉ sau này quả chăng khi đời sống lên cao hơn, người lớn tuổi mới hoài vọng về nguồn. Đi qua những vùng gọi là thôn quê phía cái bè, cai lệ, chợ mới Quanh thị trấn Long Mỹ Ta còn gặp nhiều đám cưới trông đẹp mắt Rất hài hòa, vừa dân tộc vừa hiện đại Dọc theo con đường đê nhỏ Dùng lúa cao sản hoặc đặc sản Tất đất, tất vàng Mùa nắng ráo thường là dịp đám cưới để ăn Tết Dịp tương đối rảnh rang không mưa gió bất trắc ta gặp vài người không già cho lắm đi dẫn đầu. Theo sao dài bà lão, kế đến chàng rễ mặc ô phục, rễ phụ, rồi họ hàng bạn bè theo sau mặc sơ mi, có người thắt cà vạt. Thiếu nữ gồm nhiều thanh nữ áo dài, màu mè, dài cháu trẻ hơn, mặc đầm, trông lanh lẹ. Ngày xưa dẫn đầu là hai cây lộng, nay dù thay cho lộng, trông khá vui và trang nghiêm. Những quả sơn đỏ tân chế, phủ giải đỏ đem sự may mắn. Ai cũng biết ngày nay không dễ tìm ra một cái quả bằng cây kiểu xưa sơn mài, đen phía ngoài, cẩn thêm sạc cừ. Trong lòng quả thì sơn đỏ, cũng sơn mài. Quả chăng còn thấy ở những hiệu mua bán đồ cổ. Ở tận thôn quê, thiệp mời đám cưới có in sẵn, giới bao thư, tốt hay xấu tùy theo túi tiền người mua. Công thức đơn giản, đại khái theo xưa, trước năm 1945. Kính thỉnh, nhân dịp làm lễ thành hôn cho con trai tôi tên là Xin kính mời, vui lòng dời gót ngọc đến dùng một tiệc rượu Trước là lấy thảo, sau là chúc mừng cho đôi trẻ được sắc cầm hảo hiệp Bên dưới đề tên người mời Người mua cứ điền vào, đàn trai cũng như đàn gái dùng một kiểu thường là đàn trai mua đem tặng nhà đàn gái. Sau năm 1945, công chức đã cải tiến thiệp hình chữ nhật, giấy tương đối cứng để cho vui mắt lắm khi giữa tấm thiệp phía trên in đôi chim bồ câu, chim én hoặc hoa hồng hoặc chữ đứng đầu của họ trai và họ gái được dễ cuốn quýt vào nhau như một kiểu dấu ấn. Bên dưới thường phân biệt nếu do đàn trai mời Góc bên trái dành cho tên họ, địa chỉ ông bà, lắm khi còn trẻ, suy trai. Góc bên phải phía trên dành cho tên họ, ông bà, suy gái, địa chỉ. Rất cần thiết về địa chỉ, vì lắm khi người nhận không biết do ai mời. Vì lắm khi tên thật trong chứng minh nhân dân của bạn rất thân, nhưng ta lại không biết. Nhờ có địa chỉ, ta sực nhớ ngay. Khoảng giữa ghi, trân trọng báo tin lễ thành hôn của con chúng tôi. Lắm khi nhà gái đứng tên mời bên góc trái Thì ghi lễ du quy của con chúng tôi Bên dưới như ta thường thấy là tên con đứng dưới tên cha mẹ Chỉ thêm hôn lễ được cử hành tại tư gia Trong dòng thân mật nhằm ngày âm lịch Chú thích dương lịch Nhận được thiệp trên ta hiểu chỉ là báo tin Chứ không mời dự tiệc Nếu mời dự có tấm thiệp nhỏ kèm theo Ghi giờ, ngày, địa chỉ, hiệu ăn. Một việc khá phức tạp mà ta khó tra cứu để biết xuất hiện vào khoảng nào. Thời xưa đàn trai và đàn gái bày lễ nhóm họ riêng cho bên mình. Bà con họ hàng gom lại, trong dòng thân mật, kẻ giúp tiền. Có người giúp những món khác. Thí dụ như dòng vàng thường mà trước khi cha mẹ cô gái đã cho con cái họ mượn từ trước, nay họ trả lại. Hôm lễ cử hành tại gia đình là gọn nhất, nếu không đông đảo thì dễ mượn bàn ghế. Về việc khánh tiết, ở xóm lao động nội thành, ta vẫn thấy các thanh niên trong xóm tiếp tay che rạp, dùng lá dừa, lá đủ đỉnh uống dòng nguyệt quanh khung cửa. Một nét độc đáo về trang trí cấp thời của ta. Buổi tiệc ở nhà hàng dành cho bạn bè của hai bên trai gái thường liên quan đến công việc làm ăn. Với ít nhiều ơn quán giang hồ, lại cũng là hình thức đống nguyện, đã từng nhận thí dụ như 1000 của đàn trai thì trả lại ít nhất là 1000, nhiều hơn càng tốt. Lại có lệ tặng quà, gói cẩn thận, tránh khoe khoang. Cái lễ của dâu chú rể, hai họ lên sân khấu để trình diện, với người sướng ngôn và dẫn dắt chương trình gẫm lại khá khoa học. Cần rút ngắn thời giờ Có nhạc làm nền để che lắp tiếng cười nói ồn ào của bạn nhậu thường là họ hàng hai bên bà con gần xa ngồi chung với số bạn hạn chế cái động tác chú rể cô dâu cùng người trưởng tộc đến từng bàn ăn để bạn bè gom bao thư lại rồi trao cho người lớn tuổi nhất nói vài lời chúc mừng dường như chỉ xuất hiện từ khoảng 1960 trở về sau nên gom bao thư kín đáo Vì có những bạn đã tặng quà hoặc đến dự mà không tiền. Không khéo lại gây mặt cảm khó chịu. Tiệc đãi tại nhà được ưu điểm là tuân thủ thời gian quy định. Nhà hàng lắm khi dành bàn ăn cho nhiều tiệc tùng khác. Không âm thanh, buổi tiệc kém vui. Nên có đờn ca, song ca, ít nhất cũng có nhạc phóng thanh hoặc nhạc sống. Về phía khách mời nên về giặt. Thời buổi khó khăn, gặp hai họ không khái giả, nên bớt người trong gia đình. Lắm khi đi tiền chẳng bao nhiêu, nhưng đi theo hai vợ chồng còn hai đứa trẻ, chiếm hết bốn phần ăn, trừ trường hợp đặc biệt. Một trường hợp lãng phí ghê gớm, dọn ít, nhiều người chê khen, nhưng dọn đến dư quả là buồn cười. Đến món dịch tiềm, cơm chiên dương châu, dường như nhiều người chỉ ăn một muỗng, uống rượu bia non một lít, Còn bụng dạ nào chứ thức ăn? Nửa ăn, nửa để lại, chẳng hiểu chủ nhà hàng có giảm bớt tiền ăn chăng? Chẳng ai chê đám cưới, chẳng ai cười đám ma. Tổ chức đám cưới tùy khả năng là tốt hơn hết. Dư luận tốt xấu gì rồi cũng nhanh chóng bị lãng quên. Miễn là có sự thân mật, bạn bè nên thông cảm cho hoàn cảnh của đôi tân hôn, không nên quậy phá chơi để lãng phí một cách vô tình. Dịch vụ đám cưới với áo cưới cô dâu, trang điểm cô dâu giúp bớt tốn kém, nhưng tránh lỗ lăng vừa vừa phải phải giống như thiên hạ là tốt nhất.